Xin miễn chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giải yêu quý của nghiện truyền. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nguyên đình duy theo dõi tiếp diễn biến của mạch truyện tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cô tác giả nhà Văn Xuân Đức với diễn biến tập 20. Lại một mùa xuân nữa đến. Đấy là mùa xuân thứ hai, Thuấn sống xa nhà. Làng Thuấn ở là một làng ruộng nước nằm phía đông quốc lộ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 Cô lặng lẽ đón nó, thậm chí còn có vẻ thờ ơ. Cô tự ra lệnh cho lòng mình không nên xáo động trước một biến cố gì cả. Nhưng đấy chỉ là sự ngụy biện, hay nói cách khác là thứ kiều cách bên ngoài, một thứ kiều cách mà con gái hay dùng để che lấp những bão tố bên trong. Bão tố ấy bắt nguồn từ bảy em nhỏ. Sau gần 2 năm học, bọn trẻ đã lớn thêm 2 tuổi. Nội nhớ nhà trong lòng chúng cũng được chồng thêm hai lần. Thoạt đầu chúng di dì khóc, rồi chúng biến ăn lời ngủ.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 Cô chàng vội tấm ni lông lên người, lật bật chạy, đường đồng nhão nhẹt đất, gió rít từng cơn. Càng gần tối mưa càng nặng hạt, Thuấn chạy bước sắp bước ngã, gần đến ga bỗng nghe một hồi còi dài, Thuấn thoát ruột lại, phải này chúng thoát thực rồi. Cô la băng bằng dép chật coi vang xuống đồng, Thuấn liên tiết vứt nốt chiếc dép kia, hai bàn chân trần lầy bầy đạp lên mặt đất sét, người ngả nghiêng, Thuấn ngã ba lần, ni lông áo hoa quần lụa nhoè nhoẹt những bùn đất và nước.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 lo ân hận thực sự mọi việc trở lại bình thường hãy ít ra cũng tạm gợi như thế mông 6 âm lịch lớp lại vào học 38 học sinh lớp 2 học với thuấn thì có gần một nửa là các em Vĩnh Linh trong lúc các bạn nhỏ năm hà mặt mày hấnn hở miệng tồm tm cười mũi ngách lên như đang cố gửi cho hết mùi cá dán hành phi từ bếp bay lên thì gần một nửa số học sinh mặt cố xuống bàn nặng tinh suốt nửa giờ đầu thuấn khêu gợy bao nhiêu là chuyện chuyện hoa đào hoa mai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 Thuấn bất ngờ hét to. Chờ, chờ với. Người lái xe thò đầu ra cửa tò về bực bội. Đi đâu? Tân Kỳ, sao nãy giờ đứng được ra đấy hả? Dạ cháu đang nghĩ là có nên đi hay không? Hờ, có giấy tờ gì không? Dạ có ạ. Thuấn vội vàng trìa tấm chứng minh thư. Người lái xe vừa cầm lên đã gieo to. Vĩnh Linh hả? Ái trà, con gái Binh Linh đây. Lên xe nhanh lên em. Cứ bình tĩnh một chút. Đừng vì bất cứ nỗi niềm gì chi phối thì mới thấy rõ ràng rằng nơi rừng núi bản Ngàn này là góc gác xứng của một xuân. Dòng sông con mỏng manh như một dệt cối trải lờ đờ thư thả có bao nhiêu làn đá thông lũng mà nước bị phủ một màn sương như trắng bạc, hai bên bờ sông là hoa, hoa đào hồng phớt, hoa giấy trắng nõn, hoa mừng buông từng chõỡi dài như chuỗi ngọc trên tóc các nàng công chúa ngày xưa. Và vô số các loài hoa ít người biết tên, chưa ai gọi đến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 đi như chạy, Thuấn nhìn theo mỉm cười, họ mới ra đây gần 1 năm mà học được cách nói của đồng bào miền núi rồi, chằng mấy bước nữa mà lại đi đến tối. Nhưng giờ sao, Thuấn cũng không còn sợ nữa, lòng cô ấm hẳn lên, quay mắt nhìn theo con đường lên ngược còn hun hút lắm, xung hậu như đâu đó quanh đây vẫn có người vĩnh linh, mùi thuốc lá xen khét nặng nặc bên bổi cây, làm nôn nao lòng Thuấn. Cô bước đi bầm bầm. Tối đã đến. nay chắc được ngủ với mẹ rồi.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 Sao mà lại hỏi như vậy? Để làm chi dứa? Có nghĩa mọi việc đã kết thúc rồi ư? Mà có lẽ đúng thật Nếu thế thì mọi cố gắng chịu đựng của Thuấn để làm gì? Thuấn lặng đi rất lâu Lòng nghẹn nghẹn nỗi tội cực Còn bà Hào thì lại bắt đầu kể Bà kể lại những chuyện lúc chiều Tính bà chẳng khác gì trước đây Tất cả gan ruột đều phương bày ra trong những lời dông dài kể lề Tuy vậy Thuấn không hề thấy sốt ruột hoặc bực mình Cô lắng nghe và ngẫm nghĩ Mới có hai năm mà Thuấn thấy mình già đi nhiều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 Lượng bom và đạn két đã tăng lên một lần rưỡi so với cùng thời gian này năm ngoái. Có lẽ do gần 4 năm trăm trăm vết bản đồ phía đông năm châu Á này, người Mỹ thông thái mới chợt nhận ra rằng lãnh thổ Việt Nam dài như một cái phế quản và cần phải zone toàn bộ nên kỹ nghệ tiến Hoa Kỳ và một khúc eo nhất mới mong chật đứt được. Hội nghị làm việc khẩn trương trong 4 ngày liền, suốt 4 ngày Tùng không sao rút ra để đến thăm mẹ con Thảo được.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 Chị thả mỉm cười, tung cũng cười, anh thả bé cần xuống nứt rồi nắm tay nó đi ra đường, cả ba lượng thững tiến về phía có hướng vượn cao cao vút. Họ dừng lại ở một phiến đá to như con trâu mộng đang nép mình trên sờn đất thoai thoải Những thần cầu lao thẳng lên trời, lơ thơ tàu lá, hoa cao xòe như những bàn tay lấn tấm xương bụi. Mặt trời chưa khuất núi, những vệt nắng quẹt chéo lên lá cao hừng dậy cái sắc màu đầy khao khát, sắc màu cuối xuân. Hồi nghị xong chưa anh Tùng? Dạ rồi. Thảo quay lại, mắt khẽ chớp, giữ khi mua anh về. già đăng ý phải về ngay trì à, nhưng trên bổ sung đợt tân binh của Nghệ An, tôi phải đợi nhận luôn, có lẽ e ngày nữa. Con cần túm chặt lấy tay Tùng lay mạnh. Bác Tùng về, cháu cũng về. Tùng quay lại nghiêm mặt. Không được, cần phải ở lại với mạ, cần bỏ mạ một mình hả? Con cần không nói gì được, mặt xịu hẳn, chỉ thàm mỉm cười hơi cúi xuống. Con cần quen hơi bác rồi đó.